một hãy để chính mình là điều kỳ diệu một trong những đoạn video nổi tiếng nhất về tôi trên mạng xã hội YouTube là đoạn quay cảnh tôi đang trượt giáng lướt sóng chơi nhạc chơi gôn ngã đứng dậy diễn thuyết trước đám đông khán giả và đáng chú ý nhất là đang nhận những cái ôm đầy triều mến của những con người vĩ đại thuộc đủ mọi lĩnh vực. Nhìn chung, đó là những hoạt động khá bình thường mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện, đúng không bạn? Vậy bạn thử nghĩ xem tại sao đoạn video đó lại thu hút được hàng triệu lượt người xem trên khắp hành tinh này. Tôi cho rằng mọi người thích xem đoạn video đó bởi vì nó cho thấy mặc dù tôi có những giới hạn những khiếm khuyết về hình thể, những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua nổi, tôi vẫn nỗ lực để sống vui vẻ, hạnh phúc và sống hữu ích như thể mình không có bất kỳ giới hạn nào, không bị bất cứ khó khăn nào cản trở. Người ta thường cho rằng người khuyết tật chắc hẳn phải lười giận động, thậm chí luôn cáu giận và buông xuôi. Tôi muốn những ai mang trong mình những định kiến ấy phải ngạc nhiên bằng cách làm cho họ thấy tôi vẫn sống một cuộc sống năng động và đầy ý nghĩa. Trong số hàng trăm lời bình dành cho đoạn video đó, tôi nhớ nhất lời bình này. Tận mắt thấy chàng thanh niên này sống vui vẻ hạnh phúc. Tôi tự hỏi bản thân mình tại sao tôi được trời ban cho một hình hài lành lặn có đầy đủ chân tay thế mà đôi lúc tôi lại cảm thấy tuổi thân cảm thấy mình không đủ hấp dẫn cảm thấy mình không đủ thú vị làm sao tôi có thể có những ý nghĩ đó cơ chứ khi mà chàng thanh niên không tay không chân này vẫn sống vui vẻ hạnh phúc rất nhiều người từng hỏi tôi thế này nét làm sao bạn vẫn sống hạnh phúc như vậy được có thể chính lúc này đây Bạn đang phải đương đầu với những thách thức, những khó khăn của riêng mình. Vậy nên, tôi xin đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đó như sau. Tôi tìm thấy hạnh phúc khi tôi hiểu rằng tôi càng khuyết tật bao nhiêu, thì tôi càng có nhiều cơ hội để trở thành một nít voi trích hoàn thiện bấy nhiêu. Tôi là sự sáng tạo của Chúa và sự có mặt của tôi trên cõi đời này nằm trong kế hoạch của người. Tôi nói thế không có nghĩa rằng Chúa đã, an bài, đã sắp đặt tất thải mọi sự và không có chỗ cho sự tự hoàn thiện bản thân của mỗi người chúng ta trên cõi đời này. Lúc nào cũng như lúc nào, tôi luôn cố gắng hết sức để trở thành một con người tốt hơn, tốt hơn nữa, để tôi có thể phụng sự Chúa nhiều hơn, giúp ích cho đời nhiều hơn. Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi tin rằng cuộc đời tôi không có bất cứ giới hạn nào hết. Cho dù những thách thức mà bạn đang phải đối mặt là gì đi nữa, cho dù những thách thức ấy có khốc liệt, nghiệt ngã đến mức nào chăng nữa, tôi cũng mong bạn hãy tin tưởng và cảm thấy như vậy về cuộc sống của chính mình. Khi chúng ta cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình này, Bạn hãy dành vài phút để nghĩ về những giới hạn mà bạn tự đặt ra cho mình trong cuộc sống hoặc những giới hạn mà bạn cho phép người khác áp đặt vào cuộc sống của bạn. Bây giờ, bạn hãy thử nghĩ xem cuộc sống của bạn sẽ như thế nào, bạn sẽ cảm thấy ra sao nếu như bạn được giải phóng khỏi tất cả những giới hạn đó. Cuộc sống của bạn sẽ như thế nào nếu... Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Dân tôi bị khuyết tật bởi vì tôi không có chân, không có tay nhưng tôi thực sự là người có khả năng cũng bởi chính lý do đó. Những thách thức mà chỉ riêng tôi mới gặp phải đã mở ra cho tôi những cơ hội đến với nhiều số phận đang cần được giúp đỡ những cơ hội mà chỉ riêng tôi mới có được. Hãy hình dung ra những khả năng dành cho bạn Thường thì chúng ta cứ tự nhủ rằng mình không đủ thông minh hoặc không đủ hấp dẫn hoặc không đủ tài năng để theo đuổi những ước mơ Chúng ta tin những gì người khác nói về chúng ta hoặc tự đặt ra những giới hạn cho bản thân mình Tồi tệ hơn khi bạn tự coi mình là một người vô giá trị có nghĩa là Bạn đang đặt ra giới hạn cho những điều kỳ diệu mà Chúa có thể trao gửi cho bạn. Khi bạn từ bỏ ước mơ, ấy là lúc bạn đặt Chúa vào một chiếc hộp. Suy cho cùng, bạn là sự sáng tạo của người. Người tạo ra bạn trên cõi đời này là có mục đích. Bởi vậy, cuộc sống của bạn bị giới hạn bao nhiêu thì tình yêu của người dành cho bạn cũng có thể bị hạn chế chừng ấy. Tôi có sự lựa chọn của tôi, bạn cũng có sự lựa chọn của bạn. Chúng ta có thể chọn để mình chìm sâu trong những nỗi thất vọng tràn trề và những khiếm khuyết dĩ nhiễn. Chúng ta có thể lựa chọn thái độ sống đầy cay đắng giận dữ và u sầu. Hoặc khi chúng ta đối mặt với lúc khó khăn Đối diện với những người ác tâm, chúng ta có thể chọn lựa, học lấy bài học từ chính những gì mình đã trải nghiệm và tiến lên phía trước, chịu trách nhiệm về hạnh phúc của bản thân, chủ động kiếm tìm hạnh phúc. Là đứa con của Chúa, bạn chắc chắn đẹp đẽ và quý giá hơn tất cả những viên kim cương trên thế gian này. Bạn và tôi cực kỳ thích hợp để trở thành những con người mà đấng sáng tạo ra chúng ta muốn chúng ta trở thành. Dẫu vậy, chúng ta nên luôn luôn đặt ra cho mình mục tiêu trở thành những con người tốt hơn, toàn thiện hơn, đẩy lùi và loại bỏ những giới hạn bằng cách mơ những giấc mơ lớn lao. Trong hành trình đó, chúng ta luôn cần có những điều chỉnh, bởi vì cuộc đời này không phải lúc nào cũng toàn là màu hồng nhưng cuộc đời này luôn đáng sống. Tôi đến đây để nói với bạn rằng, cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, miễn là bạn còn thở, thì bạn vẫn có thể đóng góp cho cuộc đời này. Tôi không thể đặt bàn tay lên vai bạn để động viên, nhưng tôi có thể nói lời nói chân thành nhất từ tận đáy lòng mình. Dù cuộc đời của bạn có đáng thất vọng đến mức nào, thì niềm hy vọng vẫn luôn ở phía trước. Trong khốn cùng, vẫn có ngày mai tươi sáng đang chờ bạn. Cho dù hoàn cảnh có nghiệt ngã đến mức nào, bạn vẫn có thể vươn lên. Cứ ngồi khoanh tay mà, ước ao sự thay đổi, thì bạn sẽ chẳng thay đổi được gì đâu. Hãy quyết định hành động ngay bây giờ. Bạn sẽ có thể thay đổi được tất cả. Tất cả mọi sự kiện hợp lại với nhau Vì sự tốt đẹp Tôi tin vào điều đó Bởi những gì xảy ra trong cuộc sống của tôi Đã chứng minh đó là chân lý Cuộc đời của một Con người không có chân Không có tay Thì còn có ít gì nhỉ Các bạn chỉ cần nhìn tôi Lắng nghe tôi nói Cho phép tôi chia sẻ niềm tin Cho phép tôi nói với các bạn rằng Tất cả chúng ta đều được Yêu thương Đều tràn đầy hy vọng Đó chính là sự đóng góp của tôi. Thừa nhận giá trị trong con người bạn là một điều rất quan trọng. Bạn nên biết rằng chính bạn cũng có điều gì đó để đóng góp cho cuộc đời. Nếu vào lúc này đây bạn đang cảm thấy nản lòng thì điều đó cũng bình thường thôi. Bạn cảm thấy nản lòng nghĩa là bạn đang mong muốn cuộc sống của mình được cải thiện. Điều đó tốt thôi. Chính những thách thức trong cuộc sống cho chúng ta thấy chúng ta thực sự muốn trở thành con người như thế nào. Một cuộc sống có giá trị Phải mất một thời gian dài, tôi mới nghiệm ra những lợi thế tiềm ẩn trong hoàn cảnh nghiệt ngã của mình. Mẹ tôi mang thai tôi đứa con đầu lòng của bà, khi bà 25 tuổi. Mẹ tôi giống là một nữ hộ sinh, làm việc tại một phòng hộ sinh nơi bà chăm sóc cho hàng trăm bà mẹ và những đứa con sơ sinh của họ. Mẹ tôi biết phải làm gì khi bà mang thai, biết duy trì chế độ ăn uống hợp lý, rất thận trọng khi dùng thuốc, không sử dụng đồ uống có cồn, không dùng aspirin hay bất cứ loại thuốc giảm đau nào. Bà tìm đến những bác sĩ giỏi nhất để khám thai định kỳ và các bác sĩ quả quyết với bà rằng tất cả mọi thứ đều ổn cả. Mặc dù vậy mẹ tôi vẫn bị ám ảnh bởi cảm giác lo lắng. Khi ngày trở dạ đến gần, bà thỉnh thoảng lại chia sẻ với cha tôi những nỗi lo lắng của mình. Bà nói, em hy vọng mọi chuyện với con chúng ta đều ổn cả. Trong hai lần mẹ tôi đi siêu âm, Các bác sĩ đều không phát hiện thấy bất cứ điều gì bất thường. Các bác sĩ nói với cha mẹ tôi rằng con đầu lòng của họ là con trai, nhưng tuyệt đối không nói gì về chứng khuyết thiếu chân tay. Khi tôi chào đời vào ngày 4 tháng 12 năm 1982, thoạt đầu mẹ không được phép gặp tôi và câu hỏi đầu tiên mẹ hỏi bác sĩ là Con tôi ổn chứ? Đáp lời Là một sự im lặng Mẹ tôi đếm từng giây Để được nhìn thấy tôi Đợi mãi Không thấy người ta mang tôi đến Bà càng tin chắc có điều gì đó Không ổn đã xảy ra Thay vì mang tôi đến Cho mẹ bế Họ mời một bác sĩ nhi khoa tới Và kéo nhau ra góc xa Của căn phòng Họ nhìn tôi rồi đưa mắt nhìn nhau Khi mẹ tôi nghe thấy Tiếng khóc oa oa của một đứa trẻ sơ sinh khỏe mạnh cất lên, mẹ nhẹ cả người. Nhưng khi đó cha tôi, người cha mà trong lúc tôi chào đời đã để ý thấy con mình không có tay, cảm thấy choáng dáng và người ta phải đưa ông ra khỏi phòng. Nhìn thấy hình hài dị biệt của tôi, các bác sĩ và y tá không khỏi bàn hoàng vội lấy khăn bọc tôi lại. Nhưng mẹ tôi đâu có ngốc. Nhìn vẻ mặt Của các bác sĩ và y tá là mẹ biết Có điều gì đó rất không bình thường đã xảy ra Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra với con tôi vậy? Mẹ hỏi Thoạt đầu bác sĩ không trả lời Nhưng khi mẹ tôi cứ khăng khăng hỏi dồn Ông ấy không còn cách nào khác hơn là Trả lời mẹ bằng một thuật ngữ y khoa Đứa bé... Bị chứng phocomelia ông ấy nói Vốn là một y tá, mẹ tôi biết thuật ngữ đó dùng để chỉ tình trạng của những đứa trẻ sinh ra bị dị dạng hoặc thiếu mất các chi. Mẹ tôi không thể nào chấp nhận sự thật nghiệt ngã này. Giữa lúc đó, người cha hốt hoảng của tôi ở bên ngoài phòng hộ sinh tự hỏi Những gì ông vừa nhìn thấy có phải là sự thật hay không? Khi bác sĩ Nhi Khoa đỡ nói chuyện, ông không kìm nén được, kêu lên đau đớn. Con trai tôi, nó không có tay. thật ra, dị bác sĩ nói bằng giọng đầy cảm thông. Con trai anh, không có cả tay lẫn chân. Hả? Ông nói gì? cha không thể nào tin được. Bàn hoàng, dạp vô cùng đau khổ, cha ngồi như một pho tượng, không thể thốt ra được một lời nào, cho đến khi bản năng che chở của một người chồng, một người cha trỗi dậy. Ông chạy vội vào phòng, để nói với mẹ tôi, trước khi mẹ nhìn thấy tôi. Nhưng thật buồn, khi vào đến nơi, Cha thấy mẹ đang nằm thẫn thờ trên giường, khóc rưng rức trong đau khổ. Các nhân viên, y tế đã nói cho mẹ tôi biết cái sự thật choán gián đó. Họ đề nghị đưa tôi đến cho mẹ tôi bế, nhưng mẹ tôi từ chối. Trong những giây phút đau khổ đến xé lòng ấy, mẹ đã bảo họ hãy đưa tôi đi chỗ khác. Mấy cô y tá không cầm nổi nước mắt. Bà đỡ bật khóc, và tất nhiên tôi cũng khóc. Cuối cùng họ đặt tôi, đứa con tật nguyền, đỏ hỏng, được bọc trong những lớp khăn xuống bên cạnh mẹ. Và mẹ tôi không thể nào chịu đựng nổi những gì bà đang nhìn thấy. Con trai bà, đứa con đầu lòng mà bà mang nặng, đẻ đau. Chào đời không có tay, không có chân. Hãy mang nó đi đi. Mẹ nói, tôi không muốn chạm vào nó, không muốn nhìn thấy nó. Cho đến tận ngày hôm nay, cha tôi vẫn cảm thấy rất buồn vì hôm ấy, các nhân viên ở phòng hộ sinh đã không cho cha có thời gian để chuẩn bị tinh thần cho mẹ, để mẹ có thể đối mặt với sự thật phủ phàng đó một cách tốt hơn. Một lúc sau, khi mẹ đã thiếp đi, Cha đến thăm tôi ở phòng dành cho trẻ sơ sinh, lúc quay lại cha nói với mẹ, Con trai của chúng ta khấu lắm. Cha hỏi liệu bây giờ mẹ đã muốn gặp tôi chưa, nhưng mẹ vẫn chối từ, vẫn một mực lắc đầu. Cha tôi hiểu và tôn trọng những cảm xúc của mẹ. Thay vì mừng sự chào đời của tôi trong niềm vui, cha mẹ tôi... Và giáo đoàn than thở Nếu Chúa là đấng sáng tạo của tình yêu Họ tự hỏi Thì tại sao Người lại để cho một chuyện như thế xảy ra Nỗi đau khôn cùng của người mẹ là đứa con đầu lòng. Sự kiện đứa con đầu lòng chào đời thường mang đến niềm vui cho bất cứ gia đình nào. Ấy thế mà, khi tôi sinh ra, tuyệt đối không một ai gửi hoa chúc mừng mẹ tôi. Điều đó càng làm tổn thương mẹ và khiến mẹ tuyệt vọng hơn. Nhìn cha bằng đôi mắt đẫm ướt, mẹ hỏi: "Em không đáng được nhận hoa sao?" "Anh xin lỗi." Chà tôi nói, đáng chứ, em đáng được nhận hoa lắm chứ Nói rồi, ông vội tìm đến quầy bán hoa của bệnh viện Và nhanh chóng trở về cùng với một bó hoa Tôi không hề biết những chuyện đó cho tới lúc 13 tuổi khi tôi bắt đầu hỏi cha mẹ về cái ngày tôi chào đời, về phản ứng đầu tiên của họ khi biết đứa con mới chào đời của mình, không tay không chân. Hôm ấy, tôi đã có một ngày rất tồi tệ ở trường và khi kể chuyện trường lớp cho mẹ nghe, mẹ đã khóc cùng tôi. Tôi nói với mẹ rằng tôi chán vì không có tay có chân lắm rồi, rằng tôi buồn lắm. Mẹ chia sẻ với tôi những giọt lệ buồn tuổi đó, và nói, cha mẹ hiểu rằng Chúa có một kế hoạch dành cho tôi, và một ngày nào đó, người sẽ tiết lộ kế hoạch ấy. Tôi vẫn tiếp tục đặt ra những câu hỏi, hết lần này đến lần khác, lúc thì hỏi riêng cha hoặc mẹ, Khi thì hỏi cả hai người Tôi hỏi một phần là do tính tò mò Một phần là để phản ứng lại những câu hỏi dai dẳng, Đeo bám Mà tôi luôn phải cố gắng để ngăn chặn Từ phía những đứa bạn học hiếu kỳ Thoạt đầu tôi cảm thấy hơi sợ Trước những gì cha mẹ có thể kể cho tôi nghe Bởi vì tôi biết trong chuyện đó Có một số điều họ cảm thấy khó có thể gợi lại và tôi không muốn làm họ khó xử. Trong những cuộc trò chuyện ban đầu, cha mẹ tôi tỏ ra rất thận trọng và dè chừng khi trả lời các câu hỏi của tôi. Khi tôi lớn hơn, nhất quyết hỏi cho bằng được, họ đã kể cho tôi nghe cảm giác của họ và những nỗi sợ mà họ đã trải qua ngày đó bởi họ biết rằng tôi đã đủ lớn để đối mặt với những sự thật ấy. Tuy vậy, khi mẹ kể với tôi rằng sau khi tôi chào đời, mẹ đã không muốn ôm tôi, tôi cảm thấy sự thật đó mới khó chấp nhận làm sao. ấy là tôi đã nói nhẹ đi về cảm giác của mình lúc ấy rồi đấy. Tôi đã đủ bất an và buồn khổ rồi. Ấy thế mà tôi lại phải đối mặt với sự thật rằng chính mẹ đẻ của tôi còn không thể chịu đựng nổi việc nhìn thấy tôi, không muốn ôm tôi vào lòng. Ôi chao, bạn thử tưởng tượng xem, bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu rơi vào hoàn cảnh đó? Tôi đau đớn, buồn tủi lắm, tôi cảm thấy mình bị ruồng bỏ. Nhưng rồi tôi nghĩ đến tất cả những gì cha mẹ đã làm cho mình mấy lâu nay, Trong chừng ấy năm, cha mẹ đã luôn chứng tỏ tình yêu của họ dành cho tôi. Khi chúng tôi tâm sự với nhau về những ngày ấy, tôi đã đủ lớn để đặt mình vào vị trí của mẹ, để hiểu nỗi lòng của người. Ngoài những linh cảm ra, mẹ tôi không hề nhận được sự cảnh báo nào trong suốt thời gian mẹ mang thai, vậy nên mẹ bị sốc và sợ hãi cũng là điều dễ hiểu. Nếu tôi là một người cha, một người mẹ, tôi sẽ phản ứng thế nào khi con mình sinh ra với hình hài dị biệt như thế với quyết tật nặng nề đến mức ấy. Tôi không dám chắc là tôi có thể đối mặt với sự thật tốt như họ. Tôi nói để họ biết cảm nhận đó của mình và qua thời gian, càng ngày tôi và cha mẹ càng có thể đi sâu hơn vào chi tiết, chia sẻ với nhau nhiều hơn về những chuyện trong quá khứ tôi mừng vì chúng tôi đã đợi cho tới khi tôi đủ bình tâm đã biết từ trong sâu thẳm trái tim mình rằng cha mẹ tôi yêu thương tôi chúng tôi tiếp tục chia sẻ những tâm tư tình cảm cảm xúc, nỗi sợ hãi và cha mẹ đã giúp tôi cảm nhận được rằng đức tin của họ đã cho phép họ hiểu rằng tôi sinh ra Là để phụng sự mục đích của Chúa Tôi là một đứa trẻ luôn lạc quan Và có lòng quyết tâm mãnh liệt Các giáo viên của tôi Những phụ huynh khác Và cả những người lạ Thường nói với cha mẹ tôi rằng Thái độ sống của tôi khích lệ họ trong cuộc sống Về phần mình tôi hiểu rằng Những thách thức của cá nhân tôi vốn đã rất lớn Nhưng nhiều người trong cuộc đời này còn phải đối mặt với những thách thức lớn hơn, phải chịu đựng những gánh nặng ghê gớm hơn những gánh nặng của tôi. Giờ đây, trong những chuyến đi vòng quanh thế giới, tôi được tận mắt chứng kiến những phận người ở đáy cùng của sự khổ cực, những nỗi đau không thể nào diễn tả bằng lời, những nỗi đau khiến tôi cảm thấy biết ơn cuộc đời vì những gì tôi đang có và trở nên ít Bận tâm đến những gì mình không có Tôi đã thấy những đứa trẻ mồ côi Mang trong mình căn bệnh khiến cơ thể các em bị biến dạng Bị tàn tật suốt đời Tôi đã thấy những cô gái trẻ Bị buộc phải trở thành nô lệ tình dục Phải sống trong tuổi nhục ê chề Tôi đã thấy những người đàn ông bị ngồi tù Vì họ quá nghèo túng Không thể trả nổi những khoản nợ Đau khổ không phải là điều hiếm gặp trên thế gian này. Và những nỗi đau ập đến với con người thường thảm khốc vô cùng, ngay cả trong những khu ổ chuột tồi tàn nhất, giữa những thảm họa khủng khiếp nhất, tôi vẫn cảm thấy ấm lòng, cảm thấy phấn khởi khi tận mắt chứng kiến con người ta không chỉ sống sót được, mà còn phát triển hướng tới tương lai tươi sáng hơn. Rõ ràng, niềm vui... Không phải là điều mà tôi mong đợi sẽ tìm thấy ở một nơi được gọi là thành phố rác, cái khu ổ chuột tồi tàn nhất ở ngoại ô Cairo của Ai Cập. Dùng phụ cận Manchiet, Nasser, khu ổ chuột lớn nhất Ai Cập ấy, nằm nếp mình trên những dách đá cao. Cái biệt danh xấu xí nhưng rất chính xác ấy, cũng như tiếng tâm của cái cộng đồng dân cư rất đặc biệt này, bắt nguồn từ thực tế rằng phần lớn trong số 50.000 dân sinh sống ở đó kiếm miếng ăn qua ngày bằng việc sụp sạo khắp Cairo, lôi rác thải từ khắp các ngõ ngách của thành phố về để tìm lấy tất cả những thứ hữu dụng. Mỗi ngày, họ bới hàng đống đồ phế thải cao như núi mà 18 triệu dân Côa, một thành phố đã quản đi, với hy vọng tìm thấy những thứ để bán, để tái chế hoặc đem về dùng. Giữa những con đường được viền hai bên bởi những đống rác, những chỗ quay nhốt lợn tạm bợ, những đống chất thải hôi thối, bạn trông đợi con người nơi đây vừa qua được nỗi thất vọng làm mãi lắm rồi. Tuy nhiên, Trong chuyến thăm khu ổ chuột này vào năm 2009, tôi đã chứng kiến điều hoàn toàn ngược lại. Dân cư nơi đây sống cuộc sống rất giấc giả, chật vật hẳn rồi. Nhưng những người tôi gặp ở đó lại rất quan tâm đến người khác và họ dường như khá hạnh phúc, tràn đầy niềm tin. Ai Cập có tới 90% dân số là người theo đạo hồi. Thành phố rác là khu dân cư duy nhất có người cơ đốc giáo chiếm đa số. Gần 98% dân ở đây là người cơ đốc Ai Cập. Tôi đã từng đến nhiều khu ổ chuột tồi tàn nhất trên thế giới. Đây là một trong những khu ổ chuột có điều kiện môi trường tồi tệ nhất, nhưng cũng là một trong những nơi con người sống chân tình nhất. Tôi và người dân ở đó khoảng 150 người chen chúc nhau trong một ngôi nhà xây bằng xi măng rất chật hẹp, được sử dụng làm nhà thờ của giáo xứ. Khi tôi bắt đầu bài diễn thuyết của mình, tôi thật sự ấn tượng bởi niềm vui và hạnh phúc toát lên từ những ánh mắt, những khuôn mặt của khán giả. Họ tươi cười với tôi. Trong đời mình, dường như hiếm khi tôi được hạnh phúc đến như vậy. Vừa kể cho họ nghe Chúa Jesus đã làm thay đổi cuộc đời tôi như thế nào. Tôi vừa bày tỏ sự cảm kích trước những người dân đã biết vượt qua nghịch cảnh bằng đức tin vững chãi. Tôi đã trò chuyện với các chức sắc nhà thờ ấy về việc khu dân cư này đã thay đổi như thế nào nhờ sức mạnh của Chúa. Niềm hy vọng của họ không đơn giản được đặt vào trái đất này mà được gửi gắm vào sự vĩnh hằng. Trong khi chờ đợi, họ sẽ tin vào những điều kỳ diệu và tạ ơn Chúa vì chính bản thân người và vì những gì người đã làm cho thế giới. Trước khi rời khỏi nơi này, chúng tôi trao tặng một số hộ gia đình gạo trà và ít tiền đủ để họ mua gạo ăn trong vài tuần. Chúng tôi cũng phân phát một số dụng cụ thể thao những quả bóng đá và dây nhảy cho trẻ em. Các em lập tức mời mọi người chơi chung và giữa những đống rác bẩn thỉu đó chúng tôi đã chơi bóng với nhau cùng cười vui vẻ. Tôi sẽ không bao giờ quên những em nhỏ đó cũng như nụ cười của các em. Một lần nữa, những gì tôi đã thấy ở khu ổ chuột ấy chứng minh cho tôi thấy rằng Hạnh phúc có thể đến với chúng ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Làm thế nào những đứa trẻ sống trong cảnh túng quẫn ở cái khu ổ chuột tồi tàn đó vẫn có thể cười? Làm thế nào mà những người tù vẫn có thể hát một cách vui vẻ? Họ vượt lên được hoàn cảnh của mình bằng cách chấp nhận rằng ở đời có những sự việc nhất định nằm ngoài sự kiểm soát và tầm hiểu biết của họ. Ý thức được điều đó, họ hướng sự tập trung của mình vào những gì họ có thể hiểu và kiểm soát được. Cha mẹ tôi cũng hành động đúng như vậy. Họ hướng về phía trước bằng cách quyết định tin tưởng ở lời dạy của Chúa rằng Tất cả mọi việc đều diễn ra vì sự tốt đẹp của những người yêu kính Chúa, những người được kêu gọi theo mục đích của người. Một gia đình giàu đức tin. Cả cha và mẹ tôi đều sinh ra và lớn lên trong những gia đình theo công giáo chính thống ở Nam Tư, ngày nay là Serbia. Sau Thế chiến thứ 2, do tình hình chính trị ngột ngạt ở quê nhà, cả gia đình di cư đến Australia khi cha mẹ tôi còn nhỏ. Cùng thời gian này, Nhiều người bà con của chúng tôi di cư sang Mỹ, Canada vậy nên bây giờ tôi có khá nhiều họ hàng ở các nước đó Cha mẹ tôi gặp nhau tại một nhà thờ ở Melbourne Ngày ấy, mẹ tôi Duska đang học năm thứ 2 hệ đào tạo y tá tại Bệnh viện Nhi Hoàng Gia ở Victoria Cha tôi, Boris đang làm việc tại một văn phòng hành chính Sau này cha tôi còn làm công việc truyền đạo tình nguyện. Khi tôi khoảng 7 tuổi, cha mẹ bắt đầu tính chuyện di cư sang Mỹ bởi họ hy vọng ở đó tôi sẽ có cơ hội tốt hơn để tiếp cận với kỹ thuật ghép chân tay giả cũng như các dịch vụ y tế tiên tiến giúp chúng tôi đương đầu với các khuyết tật của tôi. Chú Bata Vojic của tôi là một nhà quản lý xây dựng và bất động sản ở Agora Hills gần Los Angeles. Chú ấy luôn bảo rằng nếu cha tôi kiếm được thị thực làm việc thì chú ấy sẽ tạo công an việc làm cho cha ở bên đó. Los Angeles có một cộng đồng người công giáo Serbia đông đảo và có vài nhà thờ dành cho giáo dân. Điều đó hấp dẫn cha mẹ tôi cha tôi tìm hiểu và biết được rằng để có được thị thực làm việc là cả một quá trình dài rất mất thời gian tuy nhiên ông vẫn quyết định xin cấp thị thực nhưng trong khi chờ đợi gia đình tôi chuyển tới Brisbane thuộc bang Queensland cách nơi ở cũ một ngàn dặm về phía bắc nơi khí hậu ôn hòa có lợi cho sức khỏe của tôi bởi vì ở chỗ cũ ngoài những khó khăn do khiết tật của tôi gây ra Tôi còn thường bị dị ứng thời tiết. Khi tôi sắp lên 10 tuổi và đang học lớp 4 của bậc tiểu học, gia đình đã hội đủ điều kiện để chuyển đến Mỹ. Cha mẹ tôi cảm thấy rằng các em của tôi, em trai Aaron và em gái Michael và tôi đang ở độ tuổi thích hợp để hòa nhập vào hệ thống giáo dục Mỹ. Chúng tôi chờ đợi thêm 18 tháng nữa ở Queensland, trong khi người ta giải quyết cho cha tôi nhận thị thực, làm việc với thời hạn 3 năm. Và thế là cuối cùng, cả nhà tôi dắt chiếu nhau sang Mỹ vào năm 1994. Rủi thay, chuyến di cư đến California không được tốt đẹp như chúng tôi mong đợi vì một số lý do. Khi rời Australia, tôi đã bước vào lớp 6. Trường mới của tôi ở Agora Hills, thuộc ngoại vi Los Angeles, rất đông. Nhà trường chỉ có thể sắp xếp cho tôi vào những lớp học nâng cao, những lớp mà vốn đã đủ khó, lại thêm trở ngại là chương trình học rất khác biệt so với những gì tôi đã trải qua ở Australia. Tôi vốn là một học sinh giỏi, nhưng thời kỳ đó phải chật vật để thích nghi với sự thay đổi. Vì lịch học quá khác biệt, nên thật sự trong thời gian đầu học tại California, tôi đã học súc. Tôi gặp khó khăn trong việc theo kịp chương trình học. Trường trung học phổ thông mà tôi vào học cũng đòi hỏi các học sinh phải chuyển lớp cho mỗi môn học. Điều này không giống ở Australia và nó tạo thêm những thách thức chất chồng cho quá trình thích nghi của tôi. Chúng tôi chuyển đến sống với chú Bata và thiếm Rita, vợ của chú, cùng sáu đứa con của họ, tạo thành một đại gia đình đông đúc, mặc dù họ có một ngôi nhà rộng ở Agora Hills. Cha mẹ tôi có kế hoạch nhanh chóng chuyển ra ở riêng, nhưng giá thuê nhà ở Mỹ cao hơn ở Australia nhiều, khiến chúng tôi không thể thực hiện điều đó sớm như dự định. Cha tôi làm việc cho một công ty quản lý bất động sản của chú Bata. Mẹ tôi không tiếp tục công việc của một y tá được bởi sự ưu tiên hàng đầu của mẹ là giúp chúng tôi thích nghi với trường lớp mới và môi trường mới. Và vì vậy bà không đi xin việc làm ở California. Ba tháng sau khi chung sống với gia đình của chú Bata, cha mẹ tôi rút ra kết luận rằng việc gia đình tôi chuyển đến Mỹ Chẳng mang lại lợi ích gì. Tôi phải vật vả, cố gắng ở trường học. Còn cha mẹ tôi thì vô cùng khó khăn trong việc lo bảo hiểm y tế cho tôi. Còn nữa, sống ở California, chúng tôi phải xoay sở vật chất để đương đầu với giá cả sinh hoạt cao. Thêm vào đó là nỗi lo về khả năng chúng tôi có thể sẽ không bao giờ được cấp quy chế thường trú nhân ở Mỹ. Một luật sư tư vấn cho gia đình tôi rằng, những thách thức về sức khỏe của tôi có thể khiến cho việc xin cấp thị thực thường trú vĩnh viễn trở nên khó khăn hơn, bởi rất có thể sẽ nảy sinh những nghi ngờ về khả năng thanh toán chi phí y tế và các chi phí khác liên quan đến khuyết tật của tôi. Với quá nhiều những yếu tố bất lợi đè nặng lên vai mình, chỉ sau 4 tháng sống trên đất Mỹ, cha mẹ tôi đã quyết định quay trở về Brisbane. Họ tìm được một ngôi nhà trong chính cái ngõ cụt nơi chúng tôi từng sống trước khi sang Mỹ. Và thế là tất cả ba anh em tôi lại có thể quay trở lại trường cũ, gặp lại bạn bè cũ. Cha tôi trở về dạy tin học và làm công việc quản lý tại trường cao đẳng kỹ thuật và giáo dục chuyên sâu. Mẹ tôi dành trọn cuộc sống cho em trai em gái tôi và chủ yếu là cho tôi.